phòng giam số 5, Quản Ngục cầm thanh sắt gõ vào cửa một tiếng, đinh tài nhấc ống, lớn tiếng gọi. "Số 4036, ra nhận đồ người nhà đưa." Giữa phòng giam chật hẹp tù túng, có một người đàn ông, dù trong bộ quần áo tù nhân, các đồ húi cua, nhưng nổi bật hơn hẳn những người còn lại. Trên người anh vẫn tỏa ra vẻ sạch sẽ riêng biệt khi ở nơi ngục tù tăm tối. Khi người Quản Ngục gọi, Anh không ngẩng đầu lên mà vẫn chăm chú vào cuốn sách trên tay, bình thản đáp. Tôi không nhận. Quả Ngục vì nhận được không ít tiền từ Tùng Quân và Hải Hoàng nên những nhịn tính khí ngang ngược của Hoàng Phúc. Anh ta kiên nhẫn hỏi lại thêm một lần nữa. Là đồ của một cô gái hay tới đây, ngoài bia có in tên bệnh viện, vẫn không muốn nhận sao. Lần này Hoàng Phúc đã chịu rời mát khỏi cuốn sách trên tay, khuôn mặt anh bỗng trở nên có chút căng thẳng. Anh nhìn về phía người quảng ngục, rồi đánh mắt với người anh em mới làm quen trong phòng, ra lấy hộ. Khi người bạn đó cầm tới, cậu ta ngồi cạnh hớn hở, tò mò hỏi chuyện, nhưng Hoàng Phúc không mở ra xem ngay. Anh cấp đôi bao bì lại và kẹp vào quyển sách. Đến khuya, khi trong phòng chỉ còn tiếng ngáy, Hoàng Phúc mới ngồi dậy, mở cuốn sách cuối trên đầu mình ra. Anh cầm bao xi măng ra chỗ cửa sổ, từ từ mở nó ra. Dựa dạo ánh sáng yếu ớt Thông qua ô cửa nhỏ Anh lần từng chữ một Đọc tới dòng xác nhận mang thai Một giọt nước mắt của Hoàng Phúc đã rơi xuống Đêm 30 Tết Tiếng pháo hoa ngoài kia gian dội Niềm vui đến với mọi người Ở trong căn phòng giam số 5 Niềm vui cũng tìm đến với Hoàng Phúc Món quà năm mới Mà Phương Quỳnh dành cho anh quá lớn Nhưng anh chỉ biết Ôm niềm vui nho nhỏ một mình ở đây Và thầm chúc cô tìm được hạnh phúc mới của riêng mình. Cuộc đời Phương Quỳnh có lẽ sẽ tràn ngập ánh sáng và hạnh phúc, nếu như năm đó cô không quen biết anh. Khi tôi mang thai đến tháng thứ 6, chiếc bụng đã to lên rõ rệt, công việc của tôi chuyển sang giấy bút nhiều hơn dẫn bản tin, còn việc kèm thư học và thi IELTS vẫn do tôi đảm nhận. Từ sau khi Hoàng Phúc vào tù, anh Quân yêu cầu con bé đến nhà mình để dễ bề quản lý, dì khuyên thế nào? Thư cũng không chịu về nhà ở với bố. Nó bảo rằng người hại anh nó còn đang sống ở đó. Nó sợ không kiềm chế được nóng giận, xong tới đánh nhau với mẹ con đình nam. Thế là từ việc học đến cuộc sống hàng ngày của Thư trước đây, thuộc quyền quản lý của Hoàng Phúc, này chuyển hết sang cho anh Quân. Thấy con bé rơi vào hoàn cảnh như vậy, anh Quân không nở từ chối. Hoàn thành rất tốt trách nhiệm của một người anh trai thay cho Hoàng Phúc. Không ít lần anh ngỏ ý để anh trả tiền học IELTS của thư cho tôi, nhưng tôi không nhận. Tôi đã coi thư như em gái, dạy bảo chăm sóc nó là chuyện hiển nhiên. Còn về phần bố mẹ tôi, phải đến khi chiếc bụng lộ rõ, tôi mới dám thành thật thừa nhận với bố mẹ. Bố tôi nghe xong, tức tới mức đòi đi tới trại giam đánh cho Hoàng Phúc một trận. Nếu không phải mẹ tôi bình tĩnh khuyên ngăn, chắc bố tôi sẽ làm như thế thật. Thời gian đầu khi mới biết chuyện tôi và Hoàng Phúc đã quay lại với nhau Bố mẹ tôi giận lắm Vì tội tôi dám giấu họ Mỗi bữa cơm Tôi đều cảm thấy căng thẳng Khi bố mẹ không chịu mở lời nói chuyện với mình Lần này bố mẹ còn giận hơn Dù việc Huy gây ra Ngẫm nghĩ thật lâu Tôi thông cảm phần nào cho sự giận dự của bố mẹ Tất cả vì thương tôi Vì sợ tôi không hạnh phúc Thất bại trong hôn nhân lần trước Không chỉ là ám ảnh của tôi mà cũng là nội bất an của bố mẹ Hơn nữa, trong tình cảnh không mấy khả quan như hiện giờ Hoàng Phúc ngồi tù và bỏ rời tôi một lần nữa Bố mẹ càng lo lắng cho tôi nhiều hơn Vào một ngày đẹp trời Bởi vì tôi không kịp ăn bữa sáng nên tụt huyết áp Ngất ở cơ quan Khi tôi tỉnh dậy, tôi đã nằm trong bệnh viện Bên cạnh có mẹ đang ngồi gọt hoa quả thấy tôi đã tỉnh, mẹ liền đứng dậy đỡ tôi ngồi tựa lưng vào cối. Sau đó múc cháo từ trong cặp lồng giữ nhiệt ra cho tôi ăn. Tôi nhận bát cháo từ tay mẹ. Dường đôi mắt đáng thương, như sắp méo, gọi mẹ. Mẹ ơi! Thế vẻ mặt này của tôi, mẹ cũng không cam lòng bỏ mặt. Thế là mẹ ngồi xuống, xúc từng thìa cháo cho tôi ăn. Tôi nhuãn miệng cười, hạnh phúc hưởng thụ sự chăm sóc từ mẹ. Đến khi ăn xong bát cháu, mẹ vừa dọn đồ vừa căng dặn tôi. Ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ giàu, làm cái gì cũng phải nghĩ cho đứa bé nữa. Dạ. Tôi ngoan ngoãn gật đầu nghe lời mẹ, không quên nhân cơ hội này làm lành với mẹ. Mẹ ơi, mẹ thử đoán xem con của con là trai hay gái? Mẹ nhìn tôi một cái, thấp giọng trả lời. Trai hay gái quan trọng gì chứ, đều là cháu ngoại của tôi hết. Mẹ mẹ còn giận con sao? Tôi điếu lấy cánh tay mẹ, không cho mẹ về. Mẹ tôi yên tĩnh đứng đó, không nói câu nào, chỉ nhìn tôi rồi lại nhìn xuống chiếc bụng tròn của tôi. Một lúc sau, mẹ thở dài đáp. Con gái con đứa, lớn bằng tuổi này rồi, chỉ biết làm cho bố mẹ lo thôi. Bắt đầu từ tối nay, Về đến nhà phải ăn uống nghỉ ngơi theo thực đơn của tôi nghe chưa? Cháu tôi thiếu cân nào, tôi hỏi tội chị đó. Nghe được câu này, chứng tỏ mẹ đã hết giận, tôi nhanh chóng gật đầu hưởng ứng. Trong lúc đó, bố tôi hì hục chạy vào, trên trán còn lấm tấm mồ hôi. Bố chưa kịp uống miếng nước đã lo lắng hỏi. Con Quỳnh sao rồi, có cảm thấy khó chịu trong người không? Lúc này tôi không kìm được xúc động mà rơi nước mắt. Bố mẹ tôi ngoài mặt thì tỏ ra giận dữ, nhưng khi tôi có mệnh hệ gì, họ là người đầu tiên lo lắng cho tôi. Thấy tôi méo máu khóc, bố tôi liền tiến lại gần vỗ dai và hỏi tôi. đau ở đâu hả? Để bố đi gọi bác sĩ. Bố vừa quay người đi, thì tôi dội dàng kéo tay bố. Tay đưa lên quệt nước mắt, lắc đầu nói. con không sao hết. Không sao là tốt nằm xuống nghỉ ngơi đi, không biết quan tâm tới sức khỏe gì hết. sắp làm mẹ rồi đó. bố đỡ tôi nằm xuống và đắp chăn cho tôi. Sau lần đó trong hòa có phúc, bố mẹ tôi không giận tôi nữa, thậm chí hai người họ rất nhiệt tình chăm sóc, tận bổ cho tôi. Thời gian này bố mẹ tôi thực sự bận rộn, vì vi mới sinh em bé. Dù bận biệu chạy đôn chạy đáo nhưng bố mẹ tôi rất vui, có con có cháu giúp hai người họ hạnh phúc hơn. Một ngày chủ nhật lười biếng, tôi đang nằm dài trong phòng xem phim thì nhận được cuộc gọi của Anh Quân, thông báo về một tình quan trọng. Tôi không biết đây gọi là tin buồn hay tin vui, tôi đã tập quên đi nó, học cách ngừng chờ đợi, nhưng rồi khi nghe Anh Quân báo tin, trái tim bắt đầu đập nhanh hơn, tôi không giấu nổi tâm trạng hồi hộp cũng như chờ mong. Em cứ bình tĩnh nghe anh nói, người bạn của Hoàng đã xác nhận rồi. Hoàng Lộc đang được bọn họ bảo vệ ở khách sạn. Sau khi xong việc, chiều nay anh sẽ bay qua Mỹ để đón Hoàng Lộc về. Tôi đặt tay lên ngực, tự trấn an bản thân. Anh Quân à, liệu Hoàng Lộc có về giúp được Hoàng Phúc không? Theo suy đoán của anh Dạ Hoàng, Hoàng Phúc không chịu khá ngán vì nhận tội thay Hoàng Lộc. Nhưng thời gian qua, bọn anh điều tra thấy có một số điểm khả nghi. Có khả năng Hoàng Lộc Không phải là chủ mưu gây tai nạn Thế nhưng bọn anh cần tìm Hoàng Lộc để xác mình Phủ nhận toàn bộ bằng chứng của Đình Nam Suốt sáu tháng qua tôi chưa từng nghe anh quân nhắc tới chuyện này Cứ ngỡ lúc đó tôi lựa chọn dừng lại là các anh ấy sẽ bỏ cuộc Tôi không thể trách anh quân dạn Hoàng Vì họ còn có cuộc sống và công việc của họ Không thể suốt ngày chạy đôn chạy đáo Lật lại mọi chuyện để điều tra Trong khi người bỏ cuộc đầu tiên chính là Hoàng Phúc Thật không ngờ hai anh ấy vẫn âm thầm làm việc này Chỉ là giấu tôi để tránh việc cho tôi hy vọng Rồi lại thêm thất vọng Tôi khịt mũi một cái nghẹn ngào nói với anh Quân qua điện thoại Em thật lòng cảm ơn anh Và anh Hoàng đã không bỏ cuộc Hoàng Phúc là bạn của bọn anh Làm sao bỏ cậu ta lại được chứ Phải rồi Họ là bạn thân của nhau kia mà Sao anh Quân và anh Hoàng có thể bỏ sư hoàng phúc Tôi đưa tay quẹt giọt nước mắt còn dương trên má Nghe lời nhắc nhở của anh Quân Tập trung vào sức khỏe và công việc của mình Những gì còn lại cứ để anh ấy và anh Hoàng lo Tôi thấy an tâm hơn phần nào Tối hôm đó Thư học xong và ngủ lại nhà tôi Vì anh Quân đi công tác Con bé kèo ở nhà sợ ma Tôi đồng ý cho nó ở lại Đêm đó Thư nằm cạnh Tràng trọc mãi không ngủ được Nó quay sang hỏi tôi Anh Quân và anh Hoàng Thật sự tìm được anh Hoàng Lộc hả chị Liệu họ có cứu được anh Hoàng Phúc không Tôi giật mình Hơi bất ngờ vì Thư cũng biết chuyện này Dường như cảm nhận được sự ngạc nhiên của tôi Thư nói tiếp Lúc sáng em nghe lén Cuộc nói chuyện của chị và anh Quân Nên biết được mọi chuyện rồi Tôi đưa tay lên xoa đầu Thư Dặn dò nó Đừng lo lắng nữa, tập trung ôn thi đi. Hai nãy giỏi như vậy thì chắc chắn sẽ xử lý được thôi. Chỉ coi em là trẻ con sao? Việc tìm được anh Hoàng Lộc về xác nhận mọi chuyện chỉ là suy đoán quanh quân vãn hoàng, nghĩa là vẫn có xác suất rủi ro. Hơn nữa, nếu tai nạn đó đúng thật do anh Hoàng Lộc gây ra, em sợ anh ấy không chịu đứng ra làm chứng đâu. Nghe giọng nói tiêu nghiệu của Thư Tôi nhíu mày khó hiểu và hỏi lại con bé. Sao em lại nghĩ vậy chứ? Hoàng Lộc và Hoàng Phúc là anh em kia mà. Chị không hiểu đâu. Anh Hoàng Lộc rất ích kỷ. Làm việc gì cũng chỉ nghĩ cho bản thân chứ không hề nghĩ đến người khác. Thế nên mới xảy ra chuyện đó. Anh ấy ở bên nước ngoài làm loạn. Giao du kết bạn với những người xấu. Hại anh Đình Nam mất hôn ước. Chọc giận gì thoa? Anh Hoàng Lộc chỉ nghĩ đến việc xả giận lên Đình Nam mà có nghĩ tới anh Hoàng Phúc ở nhà, chịu bao nhiêu khổ sở từ gì thoa đâu chứ. Thông tin này thư mang đến hơi quá sức tưởng tượng của tôi. Bây giờ tôi mới để ý, thư thân như Hoàng Phúc hơn. Ngờ ấy thời gian nó không nhắc về Hoàng Lộc. Đột nhiên, niềm tin le lói lúc sáng của tôi giảm đi một nửa, nhưng tôi vẫn nhẹ nhàng khuyên nhủ thư. Em đừng quá cảm danh Hoàng Lộc như vậy. Dù sao anh ấy cũng là anh trai ruột của em và Hoàng Phúc Những chuyện anh ấy gây ra là chuyện của nhiều năm về trước Biết đâu bây giờ anh ấy suy nghĩ chính chắn rồi sẽ khác Em cũng hy vọng như thế Rắc rối anh Hoàng Lộc gây ra cho anh Hoàng Phúc từ nhỏ đến lớn không phải ít Hy vọng lần này anh ấy có thể cứu được anh Hoàng Phúc để xứng đáng là anh cả của bọn em Tôi và Thư nằm tâm sự với nhau rất lâu, chủ yếu là tôi trấn an con bé, khuyên nó không nên suy nghĩ nhiều mà tập trung cho kỳ thi quan trọng trước mắt, vì còn một tháng nữa lại đến ngày thi. Dự định ban đầu của Hoàng Phúc là cho Thư xét tuyển trường đại học bên Úc, nhưng vì sự gì của Hoàng Phúc ập đến quá đột ngột, con bé chịu đã kích tinh thần nên lúc thi IELTS vào tháng 3, kết quả không khả quan. Anh quân và tôi phải làm công tác tư tưởng cho Thư một thời gian. Nó mới sốc lại được tinh thần tập trung vào việc học. Thư cùng với tôi ôn thi và thi lại cách đây 2 tuần. Lần này đạt được kết quả như mong muốn và kịp nộp hồ sơ xét tuyển trường đại học Sydney. Nhưng khả năng trúng tuyển là 50-50. Thế nên Thư buộc phải quay về ôn thi đại học để lỡ dở không trúng tuyển đại học Sydney thì Thư quay về trường đại học kinh tế quốc dân trong nước. Khoảng 4 ngày sau, Anh Quân gọi điện cho tôi báo tin rằng anh đã đưa Hoàng Lộc về nước, đang được bảo vệ đặc biệt tại nhà anh Quân. Tôi dạ lấy thống nhất, tạm thời không cho Thư biết chuyện này, để chúng tôi nói chuyện với Hoàng Lộc xem trước tình hình thế nào. Ngày tối hôm đó, tôi nói với mọi người trong nhà rằng mình và Nguyệt có việc đột xuất nên không ăn cơm ở nhà. Tôi bắt taxi đến nhà của anh Quân, ở đó đã có vợ chồng Nguyệt, anh Quân và anh Hoàng Lộc. Đã từng nghe qua Hoàng Lộc và Hoàng Phúc, Là anh em sinh đôi Như khi nhìn thấy một gương mặt Giống y hệt anh ấy xuất hiện Tôi không giấu nổi nét kinh ngạc Tôi không dùng giả hỏi chuyện Bình tĩnh chào hỏi anh Hoàng Lộc Và đánh giá anh ấy một lượt Mang gương mặt giống hệt Hoàng Phúc Nhưng trong Hoàng Lộc gầy hơn nhiều Có một vết sẹo gần mắt Dù đáng mờ Nhưng trong anh ấy khá dữ dằn. Đôi mắt của Hoàng Lộc Lại không khó đoán như Hoàng Phúc Có chút bất cận Ngạo nghẽ gì đó của ánh mắt anh ấy khi quan sát tôi Tôi chào hỏi nhưng anh Hoàng Lộc không đáp lại ngay Mặt lầm lì, yên lặng quan sát và đánh giá lại tôi Một lúc sau, anh ấy mới đứng dậy, tiến lại gần, giơ tay ra chào hỏi Xin chào em dâu Tôi lệ phép cúi đầu xuống chào anh một lần nữa Em chào anh, thật không ngờ anh lại biết em Anh mới biết cách đây dài tiếng thôi, là anh Quân trên máy bay đã nói cho anh biết. Thấy tôi và Hoàng Lộc cứ đứng nói chuyện, anh Quân lên tiếng nhắc nhở hai chúng tôi ngồi xuống, có gì thì từ từ bàn bạc. Lúc này khi Hoàng Lộc trở lại ghế ngồi, tôi mới để ý chân anh ấy đi cài nhắc. Chắc hẳn đó là vết tích, do vụ tai nạn xe mà dì Thoa gây ra cho anh ấy. Sự việc xảy ra giữa Hoàng Phúc, Hoàng Lộc đã nắm được kha khá vấn đề. Nhưng chúng tôi lại không biết được ấn tình phía sau dù tai nạn năm đó khiến vợ chồng của Đình Nam mất mạng có liên quan tới Hoàng Lộc hay không. Anh Quân là người chủ động nhắc tới vấn đề đó. Vậy mà Hoàng Lộc lại nhắc tới chuyện khác. Nếu có Hoàng Phúc ở đây chắc chắn nó sẽ hỏi tôi thời gian qua tôi sống thế nào. Làm sao thoát ra khỏi bệnh viện dưới sự giám sát sát sao của mù thoa. Đặc biệt là cậu Đốc Quân. Anh em tôi Đều là bạn từ nhỏ của cậu Nhưng cậu nở lòng nào không hỏi thăm tôi lấy một câu Câu nói của Hoàng Lộc Làm tất cả những người còn lại ngẹn ứ Ánh mắt tránh né không nói được câu nào Chúng tôi lo lắng cho Hoàng Phúc Ngay cả việc tìm Hoàng Lộc về Cũng là để cứu Hoàng Phúc Nên gần như quên mất cảm nhận của Hoàng Lộc Bầu không khí chợt trở nên khó xử Tôi đành phải lên tiếng trước Thực ra bọn em... Hoàng Lộc bật cười, rồi xua tay gạt đi câu nói của tôi. Em dâu, không sao đâu, chuyện này anh đã quen rồi. Từ nhỏ tính cách của anh ngạ ngược, phá phách và rất hay gây chuyện, nên hầu như toàn mang đến phiền phức cho mọi người. Chỉ có Hoàng Phúc là chịu được cái tính này, nhưng không thể ép mọi người cũng giống nó. Hoàng Lộc dừng lại một lát, như ngẹn lại mấy giây. Anh ấy nhìn sang anh Quân và anh Hoàng rồi nói tiếp Nếu không ai hỏi thì tôi kể đây Năm 18 tuổi, mụ Thoa tống tôi đi Mỹ du học Thay vì em trai tôi là tôi hiểu được phần nào mục đích của bà ta nên sang đó Tôi quậy đục nước, kết thân với mấy anh em dân xã hội đen và đám bạn nhà giàu bên đó Ngày ấy ngu ngốc, cứ nghĩ tôi phá bao nhiêu tiền thì tổn thất mụ Thoa phải chịu Nhưng mà sau này nói chuyện FaceTime với Thư thì tôi mới biết Mỗi lần tôi gây chuyện Bà ta lại dồn ép hoàng phúc Cho đến năm 25 tuổi Khi các mối quan hệ quen biết của tôi trở nên chặt chẽ hơn Tôi mới lên kế hoạch Bày mưu tính kế hại đình nam Không thể kết hôn với con gái nhà tài Việt giàu có Do Bù Thoa sắp xếp Việc làm đó của tôi thành công chọc tức bà ta Chẳng ngờ sau đó 3 tháng Tôi bị người của Bù Thoa đẩy ngã từ tầng 3 xuống Sau đó, bị bà ta tống vào phòng chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện, phong tỏa hết tất cả thông tin về tôi. Và một lần nữa, dùng tin tức này ép Hoàng Phúc, không vào công ty làm việc. Tôi hít một hơi thật sâu, hô hấp trở nên khó khăn khi nghe Hoàng Lộc kể về những chuyện Mù Thoa đã làm với hai anh em họ. Dòng kể qua nấy ấy bằng bằng, không cao không thấp, nhưng tôi vẫn cảm thấy rõ bản chất độc ác của Mù Thoa. Khi Hoàng Lộc dừng lại, anh Hoàng mới lên tiếng nói Cậu biết hết âm mưu của bà Thoa sao? Đúng vậy, lúc đó tôi sống thực vật trên giường bệnh Tay chân không thể cự quậy, cũng không thể ngồi dậy hay nói chuyện Nhưng tôi vẫn nghe được hết những gì bà ta bàn bạc với anh trai của mình Vậy sau đó, làm sao cậu thoát ra được khỏi bệnh viện chứ? Biết sao được, chắc là ông trời giúp tôi Sau 3 năm sống thực vật, tưởng chừng mất đi sự sống, tôi đã tỉnh dậy. Nhưng lúc đó tôi không thể đi lại được, chỉ còn cách tiếp tục nằm đó giả vờ mình bệnh, chờ thời cơ đến. Đúng thật là ông trời không phụ lòng mong mỏi của tôi. Một tên lính canh gác không nghi ngờ, đã vô tình để điện thoại trên bàn. Tôi gắn sức lấy nó và nhắn tin cho một người bạn của tôi. Sau đó cậu ta cứu tôi ra khỏi đó, đi khám và làm vật lý trị liệu giúp tôi thoát khỏi sự truy lùng của mẫu tha. Anh Quân gật gù nói tiếp. Người bạn đó của cậu quả thực rất giỏi, không chỉ giúp cậu tránh được bà tha, mà còn khiến cho Cao Hoàng Phúc, Hoàng Hải và tôi chật giật mãi mới tìm ra được chút thông tin lôi cậu trở về đó. Thực ra tôi không định trở về đâu. Hoàng Lộc nhẹ nhàng buông một câu. Sự biến mất của tôi Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng tốt Tôi không muốn trở thành gánh nặng của Hoàng Phúc Không muốn mù thoa Dùng tôi làm điểm yếu để chèn ép nó Hơn nữa chẳng có ai quan tâm tới sống chết của tôi Tôi trở về thì có ý nghĩa gì chứ Tha rằng lần đó bị đẩy ngã Tôi chết quách đi cho xong Cứ yên lặng biến mất Coi như mình chưa từng được sinh ra Trên cõi đời này Nghe đến đây Tôi cảm thấy vô cùng chói tay Tôi không nhìn được Một phải cắt ngang câu nói của Hoàng Lộc Tại sao anh lại có suy nghĩ tiêu cực như thế chứ Mỗi người sinh ra đều có giá trị riêng Chỉ là anh chưa nhận ra thôi Anh nói rằng anh chết đi Biến mất khỏi thế giới này là tốt Nhưng anh có nghĩ tới những người thân yêu Quan tâm và lo lắng cho anh hay không Làm gì còn ai Hoàng Phúc thì sao Suốt một thời gian dài, anh ấy đã phải sống với sự kiềm kẹp của bà Thoa. Không được sống là chính mình, khước từ cảm xúc của mình. Sống như vậy, đâu có dễ dàng gì. Nhưng mà Hoàng Phúc vẫn cố gắng, làm được, với hy vọng tìm được chút manh mối nho nhỏ từ anh. Vậy mà anh lại dễ dàng bỏ cuộc như vậy sao? Anh nên nhớ, dù trên thế giới này chỉ có một người quan tâm tới mình, mình cũng phải cố gắng mà sống thật tốt để xứng đáng với người đó. Tôi nghẹn ngào nói ra từng câu mà nước mắt không kìm lại được. Đúng như Thư nói, Hoàng Lộc quá ích kỷ, sự ích kỷ qua nấy ấy cũng thật đáng thương. Nhưng anh ấy đáng thương một, thì Hoàng Phúc đáng thương gấp 10. Tôi không dám nghĩ tới cảnh nếu Hoàng Lộc từ bỏ cuộc sống, thì Hoàng Phúc của tôi sẽ suy sụp như thế nào. Sự cố gắng nhẫn nhìn hơn 10 năm qua quanh đều đổ sông đổ biển. Nguyệt thấy tôi xúc động quá, dội dàng đứng dậy, Đỡ tôi ngồi xuống ghế và khuyên tôi bình tĩnh, đừng làm kinh động tới đứa bé. Tôi ngồi xuống, vút ngực và điều chỉnh lại hô hấp rồi mới ngẩng đầu lên nhìn Hoàng Lộc. Anh ấy dẫn cuối gầm mặt xuống, thân sắc trắng bệt, không nói một câu. Lần này anh quân lại tiếp tục phải đứng ra gỡ rối. Dù tai nạn của vợ đình Nam, cô có liên quan hay không? Không. Hoàng Lộc lập tức phản bác. Tôi có thể hại nó, mất này mất kia, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc cướp đi sinh mạng của ai đó. Có được câu nói này của Hoàng Lộc, chúng tôi ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau đó chúng tôi không nhìn được cười trước câu nói tiếp theo của Hoàng Lộc. Cái thằng em trai tôi, mắc mớ gì nó nhận tội thay, mà cái tội đấy tôi không hề gây ra. thật là tức chết đi mất. Lần này tôi về giúp nó, không gì nghĩ cho nó đâu là vì tôi thấy nó quá ngu ngốc, không điều tra kỹ càng, đã nghĩ việc đó là do tôi làm, rồi nhận tội thay tôi. Anh Quân lại bật cười. Không thể trách cậu ấy được, tai nạn xảy ra bên nước ngoài, công an và cảnh sát quốc tế phối hợp điều tra, gặp nhiều trắc rối, gần như đi theo những bằng chứng Đình Nam cung cấp nên khó tránh khỏi bị vắt mũi. Năm đó Đình Nam đã có chỗ đứng nhất định. Tôi không tin là nó không điều tra ra kẻ đứng sau vụ tai nạn. Sau khi phá vỡ vụ đính hôn của Đình Nam, tôi nhận ra tính cách của nó không tệ như mụ thoa. Nó không hề hận tôi mà còn có ý định chăm sóc cho cô gái kia. Sau này chính là vợ nó. Thế nên, các cậu thử điều tra xem. Có lẽ có một kẻ đứng sau thao túng những bằng chứng Đình Nam tìm được để dắt mũi rượu về phía anh em tôi. Tôi đồng ý với quan điểm này của Hoàng Lộc, quay sang nói với anh Quân và anh Hoàng. Đúng vậy đó, em nghĩ các anh nên điều tra lại nguồn gốc chứng cứ của Đình Nam. Bà nằm tiếp xúc gia nấy em cảm nhận được Đình Nam không phải người xấu. Nếu không vì vụ việc của vợ anh ấy, thì chắc chắn Đình Nam sẽ không quay về đây tranh giành với anh em Hoàng Phúc đâu. Được rồi, bọn anh sẽ điều tra. Tạm thời Hoàng Lộc sẽ ở lại đây. Chờ thêm dài ngày nữa tôi có đầy đủ bằng chứng Thì mang lên tòa lật lại dù diệt Chúng tôi đều thống nhất với nhau Thông tin Hoàng Lộc về nước là thông tin mật Chỉ 5 người chúng tôi biết Đến khi ra về Tôi đang định lên xe của vợ chồng Nguyệt đi ké Thì thấy anh Hoàng Lộc tập tỉnh chạy ra và gọi từ xa Tôi dội dàng quay người lại Nhìn anh ấy có chút khó hiểu Không có chuyện gì quan trọng đâu Chỉ là anh muốn cảm ơn em vì đã giúp anh nhận ra nhiều điều. Ban đầu anh bị anh quân và Hoàng lôi về đây, nên sinh thái độ chống đối và tiêu cực, mong mà mày bỏ qua cho. thật lòng mà nói anh rất ghen tị với Hoàng Phúc vì nó có rất nhiều người quan tâm, yêu thương nó. Ông trời lại rất bất công, khiến Hoàng Phúc chịu đựng nhiều đau khổ nhưng lại mang đến cho nó những người bạn tốt và một cô gái hiểu chuyện như em. Anh Hoàng Lộc à, chỉ cần anh mở lòng với mọi người, thì chắc chắn mọi người sẽ không bỏ rơi anh đâu. Còn một chuyện nữa. Hoàng Lộc hơi ngắc ngứ, làm tôi tò mò, nhưng vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu nói tiếp theo của anh. Em có thể bảo Thư đến đây gặp anh được không? Đã 6-7 năm rồi, anh vẫn chưa gặp nó. Đối với chuyện này, tôi không hứa hẹn với Hoàng Lộc ngay, vì phải về nói chuyện với Thư trước. Tránh nó có thái độ không tốt với anh ấy. Trở về nhà tôi tìm cách nói chuyện mềm mỏng nhất Để Thư có thể tiếp nhận anh Hoàng Lộc Bằng thái độ tích cực hơn Con bé cũng nghe lời Đồng ý với tôi không gây gỗ với anh trai cả Vì những chuyện ngày xưa nữa Ngày hôm sau Khi tàn học Thư trở về nhà của anh Quân Và gặp được Hoàng Lộc Tôi không đánh đó nên không rõ hoàn cảnh của hai anh em họ Gặp nhau như thế nào Nhưng nghe anh Quân nói mới biết Thư không làm loạn lên Không bác nháo với Hoàng Thậm chí còn khóc lóc Khi gặp lại anh trai Sau một thời gian dài không gặp Biết vậy thì tôi mới nhẹ nhàng hơn Xem ra Thư đã trưởng thành Và hiểu chuyện hơn Tốc độ điều tra của anh Quân Và anh Hoàng rất nhanh Nhờ anh Hoàng Lộc Dễ hướng điều tra từ bằng chứng của Đình Nam Một vài diệt mờ ám đã được sáng tỏ Thu thập được đầy đủ bằng chứng Và chuẩn bị hồ sơ khởi kiện Mất hơn một tuần Nhưng chẳng hiểu sao, đến cuối cùng là chuyện hướng giải quyết nội bộ. Đó là yêu cầu từ Hoàng Lộc và Thư. Hai anh em họ mong muốn chúng tôi đem chuyện này đến trước mặt ông bà nội và bố, đối chức một phen Rồi chỉ việc gửi bằng chứng lên tòa và công an, đến bắt những kẻ xấu kia đi. Cả anh quân và anh Hoàng và tôi đều hiểu mục đích của hai anh em Hoàng Lộc, nhưng vẫn quyết định tôn trọng những quyết định của họ. Thời điểm lần này lựa chọn vào sinh nhật của bà Thoa, Bữa tiệc được tổ chức hoành tráng Và có rất nhiều quan khách đến chúc mừng Tính rào hoàng Lộc và thư Trời cũng thăm hiểm không kém gì hoàng phúc Đúng là ba anh em ruột Tính cách chẳng lệch đi đâu Hôm đó Tôi đi cùng với vợ chồng Nguyệt đến tham dự Nên chẳng ai dám lời ra tiếng dạo Động vào người Có chức vụ cao trong quân đội như anh Hoàng Thì chẳng khác gì chọc vào tổ kiến lửa Họ biết điều tránh xa Để bảo vệ sự an toàn của bản thân Đến nơi, tôi thấy rất nhiều quý phu nhân dày quanh bà Thoa để lấy lòng vì giờ đây Đình Nam là người thừa kế hợp pháp, gia sản đồ sổ của nhà họ cao. Ai ai cũng muốn kết thân để đem lại chút lời lộc cho mình. Nhớ lại những chuyện ác bà ta đã làm mà vẫn sống thảnh thơi. lửa giận trong tôi nguồn ngột tăng lên. Nguyệt đứng cạnh cảm nhận được sự thay đổi của tôi. Nó chỗ nhẹ vào dai tôi, ý bảo tôi bình tĩnh. Tôi hiểu ý, liền ngật đầu nghe theo. Vì phía sau còn có màn kịch hay để xem. Mọi người đến đông đủ, cũng là lúc bữa tiệc bắt đầu. Khi bà Thoa bước lên phát biểu đôi lời và gửi lời cảm ơn tới các vị khách đã có mặt ở đây, thì chợt một loạt đèn điện trong phòng ruột tắt. Ai đấy đều hoang mang, ngờ ngát, quay sang hỏi nhau suốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Chỉ có bốn người chúng tôi đứng cạnh nhau, vẫn bình tĩnh hướng mắt về phía bức tường chờ đợi màn trình diễn bắt đầu. Trong bóng tối, chợt lóe lên ánh sáng từ mấy đèn chiếu. Tiếp sau đó, những đoạn video với âm thanh rất nét hiện lên trên ba bức tường rộng lớn bao vây lấy căn phòng. Một dài video của Hoàng Phúc thu thập được từ Dụ Hoàng Lộc đi bà thoa, thuê người đẩy ngã và các cuộc nói chuyện của bà ta với anh trai mình trong bệnh viện, nơi Hoàng Lộc bị họ giam giữ, sống cuộc sống thực vật hơn 3 năm. Những video được chiếu liên tục nhau Rồi ruột tắt Căn phòng lớn lại bị bóng tối bao quanh Không biết có phải do mở cửa hay không Tiếng gió rít giàu Lùa vào căn phòng Mang tới cảm giác sợ hãi Lạnh sóng lưng Và rồi một tiếng nói chợt cất lên trong bóng tối Âm thanh ghê sợ đến rờ người Bất ngờ lắm đúng không gì Thoa Tôi Cao Hoàng Lộc đã trở về rồi đây Chẳng biết thư gia Hoàng Lộc Âm mưu dở trò ma quỷ gì Nhưng chắc chắn trò này Dọa bà Thoa một trận kinh hãi. Khi nãy tiếng nói đó cất lên Tôi tập trung quan sát bà ta Sắc mặt bà Thoa trắng bệt Phải dịnh tay vào đình nam để đứng vững. Nhưng trên môi vẫn cố sẵn ra Một nụ cười điềm tĩnh Bà ta lên tiếng phản bác Hoàng Lộc Đã có nhiều khách quan ở đây nhé con Trò đùa này không vui đâu Bà Thoa vừa dứt lời Hoàng Lộc lại cười lớn, tiếng cười đáng sợ như âm thanh của quỷ Tu La. Dì không vui nhưng tôi rất vui. Hôm nay tôi có lòng về đây chúc mừng sinh nhật dì kia mà. Âm thanh ôm ôm gian dọng cả căn phòng. Tiếng gió rít gạo khiến cành cây đập vào cửa, càng làm cho không gian trở nên mà mị hơn. Tiếp sau đó, thỉnh thoảng trên tường xuất hiện đốm sáng nhưng nhanh chóng ruột tắt. Nó khiến người ta liên tưởng tới ma quỷ hiện hồn về Nhiều người bắt đầu xì xào bàn tán Nghe nói Cao Hoàng Lộc gặp tai nạn và chết cách đây mấy năm rồi Có phải cậu ta hiện về đòi đỡ không? Tôi cũng nghe người ta đồn vậy đó Nhưng mà nhà họ Cao chưa từng tổ chức tang lễ Cũng chưa xác minh nên không dám nói bừa Chắc tin này là thật rồi Chắc cậu ta về đòi đỡ kẻ hại mình đó Sợ quá đi Nếu thật sự còn sống, sao không trực tiếp ra gặp mặt, nhờ ông Vĩ trả thù cho mình? Đúng đúng, tôi thấy rất có lý. Từ mấy video lúc nãy, tôi thấy người hại Hoàng Lộc chắc chắn là Cao Phu Nhân. Thật không ngờ, bên ngoài luôn tỏ ra quan tâm. Chẳng ngờ sau lưng lại ngấm ngầm hại chết con riêng của chồng để chuộc lợi về cho con trai mình như thế. Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời gì ghẻ lại thương con chồng. Nhưng mà ra tay thế này thì tàn ác quá. Tôi đứng đó nghe bọn họ bàn tán, mà nhuễn miệng cười. Những lời nói ra, nói dạo, chính là hiệu ứng bà Thoa đã sử dụng cho Hoàng Phúc một lần trong lễ mừng thọ của ông đội tôi. Hôm nay chúng tôi sử dụng nó một lần nữa. Trò chơi gậy ông đập lưng ông, người cố tình ráy lên nghi ngờ về việc Hoàng Lộc đã chết, chính là người của chúng tôi, mất công dài dào. Trước những lời nghi kỵ, Hoàng Lộc nói tiếp, Dì Thoa, tôi vẫn còn một món quà nữa dành cho dì đây. Lần này chỉ có âm thanh cuộc gọi điện thoại giữa bà Thoa và anh trai của bà ta, chính là bố ruột của Thùy Linh. Trong một lần có được chút tin tức của Hoàng Lộc, hai người họ quyết định nếu tìm thấy người, lập tức giết để tránh hậu họa về sau. Hoàng Phúc cũng nắm được tin tức về Hoàng Lộc nhờ lần so sảy đó. Đoạn ghi âm đó được phát ra. Mọi người càng tin chắc rằng Hoàng Lộc đã chết và người hại là bà Thoa. Bao nhiêu tiếng chửi bới hướng về phía bà Thoa, dần chuyển sang bàn tán không tốt về nhà họ Cao. Bác Vĩ muối mặt lườm dì Thoa một cái, rồi đứng chủ động ra giữa phòng khách, bình định lại cục diện hỗn loạn. Người làm và vệ sĩ giúp khách quan ra về, đám đông rời đi, bốn người chúng tôi đứng đối diện. Cũng bắt đầu lộ dì nhau Ở phía cuối hành lang. Ông bà nội và bác Vĩ Đã nhìn thấy chúng tôi Nên bốn người bọn tôi quyết định đi tới chỗ họ Đặc biệt Ông bà nội chú ý tới tôi với chiếc bụng đã nhô lên Bà không giấu nổi kích động Đi nhanh tới Nắm lấy tay tôi Không nói câu nào Tình cảnh trước mắt Dù nói gì cũng không hợp lý Nên tôi chỉ gợt đầu Nhoảng nụ cười tươi với bà để trấn an. Phải nói và họ cao dính dớp với mấy bữa tiệc. Trong vòng 2 năm tổ chức hai bữa tiệc lớn đều xảy ra biết bao nhiêu tin tức thất thiệt. Bác vĩ đứng trước mặt bà Thoa, sắc mặt vô cùng tệ, nghiêm giọng chất vấn. Tại sao? Bà Hải Hoàng Lộc. Bà Thoa lắc đầu sợ hãi, quỳ rạp xuống, tấm lấy ống quần của bác vĩ, cầu xin tha thứ. "Xin ông, tôi xin ông" Tôi không cố ý đâu. Không cố ý? Mà con tôi chết rồi. Tôi thật ngu ngốc khi tên lời bà nói rằng thằng Lộc bao năm không về vì nó hận gia đình này. Khi hát bỏ người bố là tôi. Bây giờ một đứa con trai của tôi ngồi tù. Một đứa chết nằm lạnh lẽo nơi xứ người. Nếu để tôi phát hiện ra sự việc hoang phúc liên quan đến bà. Đừng trách tôi tàn nhẫn. Lần này bác Vĩ giận lắm. Bắt hất tay bà Thoa ra khỏi ống quần mình, khiến bà ta ngã lăn ra đất. Đình Nam dội vàng đi tới, đỡ lấy mẹ mình dậy. Anh ấy thể hiện rõ thái độ khó chịu và chống đối bố mình, nhưng chưa lên tiếng. Bà Thoa dịnh tay vào đình Nam, đứng thẳng người dậy. Mặt mày lem lút nước mắt, tay vỗ bùm bực lên ngực mình, oán thẳng. Hai đứa đó là con trai của ông, vậy đình Nam không phải sao? Lúc nào ông cũng mở miệng ra là hoàng Lộc và hoàng phúc Còn con trai tôi như đứa con ghẻ Câu nói của bà Thoa càng khiến cho bác Vĩ tức giận hơn Bác chỉ thẳng mặt bà lớn tiếng nói Tôi để nó thiệt thòi, Sao mà bà, bà dám đứng đó chất vấn? Năm đó là đình Nam muốn sang nước ngoài học Tôi tạo điều kiện tốt nhất cho nó Để sinh sống và làm việc bên đó Hàng tháng sang thăm nôm đình Nam Xem nó cần giúp đỡ gì không Nhưng bà không bao giờ nhìn vào đó Thứ bà nhìn thấy Là cách phân chia tài sản Để làm thước đo tình yêu thương Đối với đình nam Tôi không bao giờ cắn rất lương tâm Về sự quan tâm dành cho nó Nhưng anh em hoàng phúc Có khi không được như thế Nhìn cái thư xem Nó chưa 18 tuổi Nhưng đã chuyển sang ở nhà nó thay gì ở với bố Cuộc hợp phụ huynh nào tôi cũng không thể tham gia vì bà gây sự đố chuyện, mà ít kỷ vừa phải thôi, dú thì kim thoa. Trong mắt người ngoài, Bác Vĩ là một người đàn ông thành công, nhưng trong nhà, bác ấy là một người chồng, một người bố thất bại. Đã từng nghe Hoàng Phúc kể về cái chết oan khuất của mẹ anh, cũng được biết bố anh đã nhắm mắt cho qua không điều tra tới cùng. Hơn chục năm lấy bà thoa về để bà ta chèn ép con trai con gái, mà không mẩy may để tâm. Tôi thật lòng không biết phải nói sao. Bầu không khí của căn phòng trở nên ngột ngạt, khó chịu vô cùng. Từ cánh cửa nặng nề phía đằng xa, hai thân ảnh từ từ bước dạo. Hoàng Lộc ngồi trên chiếc xe lăn được Thư đẩy dạo. Đến khi đứng trước mặt ông bà đội, Thư chạy đến chào ông bà, còn Hoàng Lộc thì vẫn ngồi yên, ở đó cúi đầu chào họ. Hình như hôm nay Hoàng Lộc hơi khác, Không biết anh ấy và Thư lại bày ra trò gì đây? Sự xuất hiện của Hoàng Lộc khiến cho mọi người trong phòng đều kinh ngạc, ngoại trừ anh quân, vợ chồng, Nguyệt và tôi. Bác vị tiến lại gần, yên lặng quan sát một lúc lâu, rồi đặt tay lên má Hoàng Lộc, giọng nói ruông ruông. Con... Con là Hoàng Lộc đây. Bố biết, nhưng chẳng phải... Vừa nãy con dọa dì Thoa một chút thôi. Bà Thoa nghe được câu nói này của Hoàng Lộc thì dội vàng tấm lấy nó như phao cứu sinh. Đó, ông nghe thấy chưa? Rõ ràng Hoàng Lộc vẫn bình an vô sự. Nhưng những chứng cứ về việc dì Thoa hại con đều là sự thật. Hoàng Lộc nhanh chóng ngắt lời bà Thoa tránh cho bà ta tình thế thuận lợi, lật ngược gián cờ. Anh ấy thẳng thắn đề nghị với bố mình. Bố hãy lấy lại công bằng cho con đi. Đừng để gì con còn sống trở về mà tha cho dì ta. Đôi chân của con tàn tật là do dì Thoa đã thuê người đẩy ngã con đó. Nửa đời còn lại trên xe lăn. Nếu bố bỏ qua cho dì ta con đoạn tuyệt quan hệ với bố. Hoàng Lộc đẩy bác Vĩ đến đường cùng buộc bác phải đưa ra quyết định chọn một trong hai. Trong tình thế này không ai có thể quyết định thay bác ấy. Chẳng ngờ Đình Nam im lặng nãy giờ chợt bật cười Một tiếng cười không phù hợp trong hoàn cảnh này chút nào Hoàng Lộc, anh ép bố quá đáng rồi đó Câu nói của Đình Nam như lời thách thức đối với Hoàng Lộc Tôi khá lo lắng Hoàng Lộc sẽ phản ứng thái quá Gây phản tác dụng Nhưng thật may, Thư đi tới nói nhỏ vào tay tôi Chị yên tâm đi, anh em không dễ bị mắc lừa như vậy đâu nhưng mà tính cách của hoàng lộc yên tâm đi bọn em đã tính toán hết rồi đúng là lo lắng của tôi bằng thừa hoàng lộc chuyển tầm nhìn sang đình nam chỉ nhếch môi cười nhạt xích nữa quên mất không cho cậu gặp một người hoàng lộc đánh mắt ra hiệu cho thư con bé nhanh chân chạy ra ngoài khoảng tầm hai ba phút sau thư đi vào trong theo nó là hai người áo đen Đang kéo sần sệt Một người tóc tai rối bù Quần áo tả tơi Ông ta còn ngất Hai người vệ sĩ bên cạnh vừa thả tay Ông ta đã nằm giật ra nhà Lúc này khi nhìn thấy rõ Mặt người đàn ông được đưa vào Bà Thoa thẳng thốt chạy đến lấy dài người đó liên tục Nhưng mà ông ta không tỉnh lại Bà Thoa đứng bật dậy Tấm lấy cổ áo thư Lẫn tiếng hỏi Mày đã làm gì danh trai tao Thư đã chuẩn bị trước cho tình huống này nên giàu dài rất tốt. Không bộc lộ tính cách trẻ con như thường ngày. Nó sợ hãi đứng về phía bác Vĩ và ông bà nội. Sau đó quay lại nhìn bà Thoa với vẻ mặt run sợ. Sao dì nghi ngờ con chứ? Một đứa con gái chân yếu tay mềm như con. Làm sao hại được bác ấy? Dũng đang có ác cảm với dì Thoa. Thấy hành động đe dọa một đứa chưa đủ 18 tuổi của dì ấy. Bác Vĩ càng bực mình hơn. Bác đi tới hất tay dì Thoa, lên tiếng cảnh cáo. Có gì từ từ nói, đừng động tay động chân. Bà Thoa dựng giữa, chỉ tay vào anh trai mình đang nằm dưới sàn nhà, hét lớn lên. Anh tôi bị con trai con gái yêu quý của ông Hải đó, làm sao tôi có thể bình tĩnh được đây? Khoan đã, anh Quân bây giờ mới lên tiếng. Anh sai người của mình đem tới một chậu nước, dội thắng vào mặt ông Trí. Bị một lực nước mạnh táp vào mặt, ông ta hò sặc sùa và tỉnh lại. Trước mặt bao người, hình ảnh xấu xí của ông Trí khiến ông ta xấu hổ vô cùng. Dù chưa tỉnh táo, nhưng vẫn luôn cùng bò dậy tìm cách rời khỏi đây. Nhưng cơ hội này thư chỉ vào ông Trí trì hồ. Đó, chị thấy chưa? Bác ấy chỉ ngủ thôi. Anh tôi ngủ, mà trên người có vết thương, tốt tài vào quần áo tả tôi thế này sao? Hai anh kia đưa bác ấy đến đây, trong lúc bác ấy đang ngủ. Nhưng bác Trí lỡ ngủ say quá, lúc mở cửa xe, vô tình lăn ra ngoài bị xước quần áo đó thôi. Cái lý do dở dẫn này, chẳng hiểu sao thư nghĩ ra được. Nó vô lý làm Nguyệt và tôi phải nén nhịn cười. Bác Vĩ đầy bất lực với thư, đành quay sang hỏi chuyện hoàng Lộc. Lộc, con làm vậy là có ý gì đây? Hoàng Lộc không trực tiếp trả lời câu hỏi của bác Vĩ. Anh ấy nhìn thẳng vào Đình Nam và nói. Bác của cậu sẽ nói cho cậu biết rõ. Kẻ hại vợ cậu là ai? Đình Nam là người rất thông minh. Hiểu rằng nếu Hoàng Lộc đã dám đứng trước mặt ông bà nội và bố mình làm ra những chuyện vượt quá giới hạn như thế này thì chắc chắn có lý do. Đình Nam không làm loạn Anh ta điềm tĩnh nhìn về phía ông Trí, chờ đợi câu giải thích từ ông ấy. Ông Trí bị cháu trai nhìn chầm chầm, thành ra tầm ý bất ổn. Ông ta nhìn sang bà Thoa mấy lần như muốn xem ý kiến của em gái thế nào. Việc trao đổi ánh mắt của họ, chúng tôi đứng xa không nhìn thấy rõ, nhưng Đình Nam đứng cạnh mẹ mình chắc chắn sẽ nhìn thấy. Tất cả mọi người đều hướng mắt về phía ông Trí, chờ đợi câu trả lời của ông ta. Đổi lấy sự mong chờ là sự lặng thinh, Hoàng Lộc bật cười. Bác Trí, giờ bác khai ra tất cả mọi chuyện, vũ Thùy Linh còn ở trong tay tôi đó. Lời nhắc nhở của Hoàng Lộc đánh thẳng vào tâm trí của ông Trí. Ông ta nhìn Hoàng Lộc gật đầu lia lịa và lắp bắp nói. Xin cậu, đừng hại cô gái tôi, tôi nhất định sẽ nói ra toàn bộ sự thật. Hoàng Lộc dơ hai tay ra, ý mời ông Trí nói. Lần này ông ấy tiến lên vài bước, đứng tránh xa bà Thoa và đứng gần chiếc xe lăn của Hoàng Lộc. Như đã chứng minh ông Trí đứng về phe nào. Ông ta nhìn Đình Nam rồi cuối gặm mặt xuống thú nhận. Đình Nam, bác xin lỗi cháu. Người âm mưu hại chết vợ cháu chính là... Ngay lúc này, một phi tiêu từ đâu bay thẳng về phía ông trí, vị trí nhắm trúng thái dương. tốc độ của phi tiêu quá nhanh, không ai lường trước được chuyện này. những tưởng nó sẽ lấy mạng ông trí khi nghe thấy tiếng phập. mở mắt ra, tôi nhìn thấy phi tiêu cắm trên tranh gỗ treo trên tường. ông trí còn may mắn được hoàng lộc kéo ra, nằm dài dưới đất nên tránh được phi tiêu chí mạng đó. không hiểu đâu ra một đám người bịch mặt mũi, đội mũ cẩn thận xông vào tấn công. Căn phòng trở nên loạn lạc, vệ sĩ tiến vào xây thành một hàng trào bảo vệ, dồn người già, phụ nữ và trẻ em đứng về phía sau. Một người vệ sĩ định tiến tới đỡ Hoàng Lộc dậy nhưng không kịp, mũi giàu của một tên nhắm thẳng vào người anh ấy. Thật không ngờ, lúc nó cách trắng ba phân, Hoàng Lộc đã chặn tay tên đó, anh ấy gồng mình cắn sức giữ trụ rồi đưa chân đã dặn tên đó ra rõ ràng ngoài đó có ba người là Đình Nam, Hoàng Lộc và ông trí nhưng mấy tên bịch mặt chỉ toàn nhắm vào Hoàng Lộc và ông trí là chủ yếu. Tôi quay ngang quay dọc tìm xem bà Thoa ở đâu thì nhìn thấy bà ấy bám lấy bác Vĩ, giải mặt run run sợ hãi. Tôi quay sang định hỏi Nguyệt thì đã thấy nó còn căng thẳng hơn tôi. Hóa ra là chồng nó sòng ra đánh nhanh bọn bịch mặt. Nhìn ra, thay nãy đánh võ điêu luyện như thế, không hổ danh là người trong quân đội. Sự chú ý của tôi đập vào Hoàng Lộc Anh ấy đã đứng thẳng dậy từ bao giờ Xong vào cục diện rối ràng Đánh trả để bảo toàn mạng sống của ông Trí Tới nào tiến tới Anh ấy đều không nhân nhượng Tung từng cú đắm, cú đá Để cho ông Trí đứng phía sau Hoàn toàn bình an Nhìn cách đánh này tôi khựng lại vài giây Đôi mày trao lại Cố gắng quan sát đôi chân của Hoàng Lộc Sau một hồi quan sát Tôi đã hiểu ra tại sao Hôm nay mình lại có linh cảm kỳ lạ Ngay từ lúc Hoàng Lộc xuất hiện Thế trận đấu đá càng thẳng Bên mình yếu hơn Dù có thêm vệ sĩ trong nhà bác vĩ Thật may công an tới kịp Dẹp yên vụ này Họ đi vào mang theo súng Áp chế cuộc đánh nhau Tất cả mọi người đều phải đưa tay ra sau gáy Hoàng Lộc và anh Hoàng không ngoại lệ Công an đi tới công tay từng người vào Nhưng vì anh Hoàng lên tiếng Thêm ít thời gian ở lại giải quyết dù việc Nên công an đành nhân dưỡng cho thêm 30 phút Và trả lại không gian riêng cho gia đình họ cao Giải quyết nốt chuyện gian dở Hoàng Lộc quay người lại Kẻ ông Trí đứng trước mặt mọi người một lần nữa Những kẻ tấn công ông Chính là tay sai của em gái ông Lẽ nào ông còn muốn nhận tội về mình Để bảo vệ bà ta sao Ông Trí đưa mắt lên Nhìn bà Thoa đầy thất vọng Nãy giờ người liên tục bị tấn công là ông ta Chắc chắn ông Trí đã biết Kẻ hướng tới mình là ai Lần này ông không do dự Không dài dòng Nhìn thẳng vào mắt đình nam Và thú nhận Thực ra Người hại vợ cháu là bác Và mẹ cháu Mẹ cháu cậy cú khi cháu liên tục chống đối nó Vì cô gái kìa Nên mẹ cháu đã lên kế hoạch Hại thạch tháo Và bác là người thực hiện Dọn dẹp lại dù việc sạch sẽ Đình Nam quá sốc với những gì ông Trí vừa nói. Khi nãy tôi nhìn thấy trên khuôn mặt của anh ấy có chút hy vọng gì đó. Nhưng giờ nó đã biến mất hoàn toàn. Người không biết sợ như Đình Nam sau khi nghe ông Trí nói. Anh ấy đã lùi người về phía sau mấy bước. Phải mất một lúc lâu, anh ấy mới lên tiếng hỏi. Bác có bằng chứng gì không? Hay gì khi nãy mẹ cháu tấn công bác nên bác mới nói như thế? Ông Trí lắc đầu. Khi nãy, bác đã định nhận tất cả tội lỗi về mình, vì chính bác cũng không muốn thấy em gái mình rơi vào cánh tù tội. Nhưng mẹ cháu tàn nhẫn hơn bác nghĩ, thế nên bác chẳng có lý do gì, phải nói dối cả. Đình Nam dừng đôi mắt tuyệt vọng lên nhìn mẹ. Anh ấy thấy bà ta cứ cúi gằm mặt xuống, không chối tội hay gào thét, thì chắc cũng biết được sự thật đằng sau. Vậy mà Đình Nam vẫn lựa chọn hỏi mẹ mình một lần cuối. Mẹ à, những gì bác nói có đúng hay không? Đấy nước này thì bà Thoa chỉ biết cười trừ và thừa nhận. Tất cả đều là sự thật. Mẹ không thể để con bé đó phá hủy tương lai của con. Con phải cưới con gái tại việc xinh đẹp giỏi giang, giúp ích cho cuộc sống và sự nghiệp của con. Chứ không phải đứa con gái bình thường sống qua ngày bằng đồng tiền của con. Những gì mẹ làm đều vì con mà thôi. Còn nhớ, chiếc xe đó định đâm vào con. Định Nam cố chấp hỏi tiếp. Lần này ông Trí lên tiếng giải đáp. Là do cháu nhớ nhầm thôi. Lúc xe hướng đến cháu, bác lái xe với tốc độ an toàn, phòng trường hợp tới gần có thể phanh kịp. Nhưng đúng như tính toán từ trước, cô gái đó đã chạy ra cứu cháu. Khi ấy, bác mới tăng tốc. Những gì bác làm là theo kế hoạch hoàn hảo của mẹ cháu để làm nên những chứng cứ hướng toàn bộ điều tra của cháu về phía Hoàng Phúc. Nếu cháu còn nghi ngờ, điều tra lại những bằng chứng đó, chắc chắn sẽ nhìn ra sơ hở. Bác đoạn trước kia, vì cháu quá hận Hoàng Phúc nên không hề lật lại điều tra kỹ càng hơn. Đình Nam suy sụp hoàn toàn, anh ấy không chất vấn mẹ mình hay bác thêm một câu nào nữa, mà yên lặng quay lưng rời đi. Lần đầu tiên tôi thấy một đình Nam cô độc, Và đáng thương như thế Đứng trên cường vị một người bạn Dù chỉ chứng kiến cuộc sống hạnh phúc của đình nam Và thạch thảo trong hai tháng ngắn ngủi, Tôi có thể cảm nhận được Tình yêu của họ lớn đến nhường nào Tình yêu càng lớn Thì âm dương cách biệt Càng đau khổ cho người ở lại Một thời gian dài Mục đích sống của đình nam Là trả thù hoàng phúc Thật chẳng ngờ đến cuối cùng Anh ấy lại nhận định sai kẻ thù người hại chết cô gái đình nam yêu lại là mẹ và bác ruột của nấy đình nam rời đi căn phòng trở về trạng thái tĩnh lặng gào thét nạt nộ cãi giả là biểu hiện của sự thù hận thì im lặng đối diện với kẻ thù lại là đỉnh cao của nó bác vĩ không nói được lời nào chỉ biết lắc đầu đầy mệt mỏi ông bà nội chán với câu chuyện tranh đoạt của con cháu nên cũng đứng dậy đi về phòng để lại Thế sự bỏ lửng Chỉ còn chúng tôi ở lại căn phòng này Cùng với ông Trí và bà Thoa Hết 30 phút Công an đi vào còng tay những người tham gia Dù ấu đã Đưa về đồn giải quyết Họ cũng còng tay cả bà Thoa và ông Trí Vì có đầy đủ chứng cứ liên quan tới Hành vi phạm tội của họ Từ sự việc của Hoàng Lộc Đến vụ tai nạn của vợ đình Nam Khi họ được áp giải đi Tôi không nhìn được Dội dàng đuổi theo Chạy tới đứng trước mặt Hoàng Lộc, không chần chừ, dơ tay ra, dán một cái tác xuống má của nãy Cái tác thật đau, dấu tay còn in trên mặt. Hành động đường đột này của tôi thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Ánh mắt họ đều dán lên phía tôi, nhưng tôi không quan tâm, chỉ nhìn trồng chọc vào người đàn ông trước mặt mà chất dấn. Cái tác đó là dành cho anh. Anh biết tôi lo lắng thế nào không, mà khi ra tù không báo cho tôi một tiếng. Người đàn ông đứng trước mặt tôi không phải là Hoàng Lộc Mà chính là Hoàng Phúc Ban đầu tôi chỉ hơi nghi ngờ Tại sao trong thời gian ngắn Hoàng Lộc có thể rèn luyện được sự bình tĩnh Và cách nói chuyện sắc bén như thế Cho đến khi người của bà Thoa xong đến tấn công Nhìn thấy cách đánh nhậu đó Tôi dám khẳng định người ấy chính là Hoàng Phúc Những cú tung cước và đấm đá của người học võ như Hoàng Phúc Không thể lẫn đi đâu Hoàng phúc cũng giống như những người khác, ngỡ ngàng, không kìm nén được trước cái tác của tôi. Khi quay người lại nhìn tôi, anh không tức giận, ánh mắt vẫn dịu dàng như thế và cười nhẹ đáp. Không ngờ, em lại phát hiện ra được. Dách rẹo thuê người trang điểm cũng khá đó. Nhưng anh coi thường tình cảm của tôi quá rồi. Đến người mình yêu, tôi còn không nhận ra, không cảm nhận được. Thì sống 29 năm trên đời Coi như bằng thừa Vì giờ anh Tôi không tiếp tục nói chuyện với Hoàng Phúc nữa Nên quay người rời đi Dường như anh đuổi theo tôi Nhưng ngay sau đó Bị công an giữ lại Và nhắc nhở Cầu Hoàng Phúc Mời anh theo chúng tôi về phường Phối hợp điều tra Tôi không quay lưng lại cũng biết Hoàng Phúc không thể đuổi theo Vì công an đã giải anh về đồn cùng với đình Nam Anh Hoàng và đám tay sai của bà Thoa Những người trong phòng chứng kiến dù ấu đã Như tôi cũng được đưa lên phường để làm chứng Tôi được thả ra sớm Còn Hoàng Phúc gia đình Nam không rõ thế nào Nhưng có anh Hoàng ở đó Có lẽ bên phía công an không gây khó dễ cho anh Đi ra đến cổng công an phường Tôi nhanh chân dược lên trước Đi qua anh Quân và Thư Chắc họ cũng nhận ra tôi giận Nên đuổi theo và luôn miệng giải thích Chị Quỳnh chị đừng có giận mà Bọn em giấu trị chuyện của anh Hoàng Phúc Cũng là có lý do Đúng vậy đó Bọn anh không cố ý đâu Do Hoàng Phúc có kế hoạch và lý do riêng Nên yêu cầu bọn anh giữ bí mật Anh Quân cũng thành thật khai báo Lúc này tôi mới chịu đứng lại Khoanh tay trước ngực Nhìn hai người họ và nói Lý do đó là gì đây Hai người nói được Thì em sẽ không dỗi Anh Quân và Thư đầy khó xử Thư thị đá lông nhèo ra hiệu cho anh quân. Còn anh quân thì cứ lắc đầu ngoài ngoài. Tôi chán nản khở dài Nếu như hai người không giải thích thì em về đây. Thư dạ anh quân nhất quyết không cho tôi một đáp án phù hợp. Nên đành tiễn tôi ra xe của Nguyệt. Trên đường về ngồi nói chuyện cùng với Nguyệt. Tôi mới biết được Hoàng Phúc, Sa Tù, tất cả mọi người đều biết ngoại trừ tôi. Tôi càng giận hơn, tự hứa với lòng nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Hoàng Phúc. Một tuần trôi qua, không thấy Hoàng Phúc đến tìm mình, tôi bắt đầu lo lắng, bất an. Liệu anh có xảy ra chuyện gì hay không? Sau bữa tiệc đó, quyệt nắm tình hình sự diệt của bà Thoa và báo cáo lại cho tôi. Đại khái là, với những bằng chứng đành thép cùng với lời khai của ông Trí, bà Thoa không thoát được tội. Cùng với sự tác động của anh Hoàng, bà Thoa bị kết án tử hình Còn ông Trí thì kết án tù chung thân. Tôi và Nguyệt không nắm rõ luật, chỉ nghe anh Hoàng kể lại như thế và truyền đạt cho nhau nghe, không tìm hiểu quá trình xử phạt ra sau. Tôi còn được biết, bác Vĩ đã đường phường lì hồn với bà Thoa nhưng không gạt tên Đình Nam ra khỏi số hộ khẩu. Dù sao trong chuyện này, Đình Nam không phải là người sai hoàn toàn. Nguyệt kể rất nhiều chuyện nhưng mặc nhiên không nhắc tới Hoàng Phúc. Làm tôi vô cùng tò mò và bất an. Tôi không thể mở lời hỏi về anh Vì còn đang rất giận Lỡ Nguyệt về ti toa với chồng mình Rồi anh Hoàng nói với Hoàng Phúc Thì tôi sẽ mất mặt chết Đã quyết định giận Thì phải giận tới cùng Chẳng ai ngờ tôi giận Là anh khỏi đến gặp tôi luôn Nhưng cuộc sống này Có rất nhiều điều bất ngờ xảy đến Vào thời điểm chúng ta không lường trước được Một buổi chiều tôi tăng cao muộn ở công ty Để hoàn thành nốt công việc của mình, Vì dạo gần đây có rất nhiều tin tức hot cần biên soạn. Lúc tan tầm đã là 7 giờ tối. Tôi xoay người hai cái, giường dài tại chỗ để thư giãn gần cốt, rồi dọn đồ đứng dậy ra về. Hôm nay đã trễ mất một tiếng dạy học cho Thư. Không biết con bé đến sớm có chịu ngồi tự làm bài hay không? Tôi vừa mới bước ra khỏi cơ quan đã không giấu nổi sự bất ngờ trên khuôn mặt. Khi hai hàng dài cầu thang được trang trí bằng bóng bầy hình trái tim Và thắp sáng bởi nến Nói đúng hơn là đèn giả nến Dọc đường bước xuống cầu thang, sải đầy cánh hoa hồng Nhưng xung quanh lại không có một ai Yên tĩnh đến kỳ lạ Không hề giống như không gian cơ quan tôi mọi ngày Cảnh tượng này làm cho tôi có chút sợ hãi Không dám bước thêm bước nữa cư ngờ ngát đứng đó nhìn xung quanh Xem ai là người bày ra những trò này. Cho tới khi có tiếng nói từ chiếc loa cất lên, gọi rõ tên tôi và nói rằng tôi hãy bước về phía trước. Dù trong lòng có nhiều nghi hoặc nhưng tôi vẫn làm theo, để xem mặt kẻ nào đã bày ra cái trò phô trương này. Tôi bước xuống từng bậc cầu thang, nhưng mới hết năm bậc đầu tiên, tôi đã nhìn thấy người đàn ông đứng dưới kia. Anh trong bộ vest bảnh bao đứng cạnh dòng trái tim được xếp bằng đèn giả nến. Trong lúc tôi còn đang ngơ ngác với khung cảnh mơ mộng như cổ tích Chỗ hoàng phúc đứng Thì anh đã nhanh chân chạy về phía tôi Đến khi cách tôi một bậc, Anh nhoảng miệng cười Ánh mắt dịu dàng nhìn tôi Và đưa bàn tay ra Để anh giúp hai mẹ con em đi xuống Đối diện với khung cảnh này Trái tim tôi đập rộn rạng Xuyến xao, Nhưng vẫn cứng miệng Cố chấp cãi lại anh Chúng ta ly hôn rồi Chính anh đã hoàn thành thủ tục ly hôn đó. Anh quên nhanh vậy sao? Anh không quên, nhưng ly hôn rồi thì vẫn có thể cưới lại được, chỉ cần chúng ta còn tình cảm. Hoàng Phúc cứ bình tĩnh thuyết phục tôi, dù tôi có ương bớn, ngang ngạnh thế nào. Sau cùng thì sự cứng đầu của tôi không thể thắng dễ dịu dàng của anh. Khi đặt tay lên dài anh, một loạt cảm xúc trợt dâng trào làm sống mũi tôi cay cay. Đã lâu lắm rồi chúng tôi mới gặp lại nhau Bình An đứng cạnh nhau Không có chút sóng gió như thế Hoàng Phúc đỡ tôi đi xuống Bước vào dòng trọn trái tim Ngay lập tức Đội hậu cận của anh chạy ra Đưa cho anh một bó hoa Đó là Hoa Quỳnh Loài hoa cùng tên với tôi Hoàng Phúc đứng đối diện với tôi Anh nói Người ta thường nói Hoa Quỳnh sớm nở tối tạng Thường trưng cho tình yêu mỏng manh Không bền lâu Nhưng anh lại lựa chọn tinh vào ý nghĩa khác của nó Đó là biểu tượng của một tình yêu thủy chung Âm thầm và lặng lẽ Tôi che miệng nhẫn nhịn nụ cười Nhưng khóe mắt đã cảm thấy ương ướt Anh thật ngốc đó Chẳng ai lấy hoa quỳnh làm biểu tượng cho tình yêu hết Vì nó mong manh lắm Sự thủy chung kia là tình cảm đơn phương Mấy cái đó không quan trọng Quan trọng là em thích loài hoa này Em không thích hoa quỳnh Tôi thẳng thắng thừa nhận Làm hoàng phúc tròn mắt ngạc nhiên Anh nghe bác Ngân nói Em tận tâm chăm sóc chậu hoa quỳnh Trong nhà kính kia mà Chậu cây đó em tham gia trò chơi Vô tình quay trúng Nên mang về trồng thôi Em chăm sóc nó vì tiện tay Lúc rảnh rỗi Vậy em thích hoa gì Tôi đáng đo suy nghĩ một lát Cuối cùng thì trong đầu xuất hiện một loài hoa Em không biết mình thích hoa gì Nhưng chắc chắn có một loài hoa làm em vui Đó chính là hoa được làm bằng tiền Nghe tôi nói xong Hoàng Phúc lắc đầu ngao ngán Anh ném luôn bó hoa quỳnh cho anh Hoàng đứng đó Dù không đặc biệt thích hoa quỳnh Nhưng tôi dễ bị cuốn hút bởi những đóa hoa đẹp Trong lúc tôi còn đang tiếc đối Vì chưa được cầm vào bó hoa, thì Hoàng Phúc chợt quỳ xuống trước mặt tôi. Sự chú ý của tôi nhanh chóng rời về người đàn ông trước mặt. Tôi có chút Hoàng Phúc, hai mắt mở to, đền cuối xuống kéo anh đứng dậy, nhưng Hoàng Phúc lại nhanh hơn tôi một bước. Anh lấy từ trong túi áo của mình ra một chiếc hộp nhung màu xanh đậm. Hoàng Phúc mở nó ra, một chiếc nhẫn cùng giới viên kim cương sáng chói, lấp lánh trên nền đen. Dốm dĩ, anh định dùng loài hoa em thích để làm một việc quan trọng. Nhưng bây giờ không ngờ lại biến sự lãng mạn thành trò hài mất rồi. Không sao, dù hôm nay em có thích hoa quỳnh hay không, thì anh vẫn phải làm việc này. Hoàng Phúc dừng một lát. Anh hít một hơi thật sâu, ánh mắt sáng bừng nói với tôi. Em chính là bông hoa quỳnh độc đáo nhất, mang ý nghĩa là tình yêu và cuộc đời của anh. Làm vợ anh... Một lần nữa nhé. Tôi xúc động không nói nên lời, nước mắt cố kìm nén đã tuôn rơi. Hôn nhân của tôi và anh đến quá nhanh, kết thúc cùng dứt điểm. Những tưởng tôi đã đủ chai sạn với mấy cái trò tình cảm hay cầu hôn sến súa của thanh niên mới lớn, nào ngờ tôi vẫn chỉ là một cô gái nhiều mộng mơ và khao khát tình yêu. Khi tình yêu đến, cảm xúc dỡ hòa cùng nước mắt hạnh phúc. Hoàng Phúc vẫn kiên nhẫn chờ tôi. Tôi hít một hơi thật sâu, gật đầu xác nhận với anh. Em đồng ý. Nhận được đáp án của tôi, Hoàng Phúc nhanh chóng đeo nhẫn vào tay tôi, như sợ tôi đổi ý. Hành động của anh làm tôi không nhìn được cười, tất cả mọi người xung quanh đều cười theo. Chờ Hoàng Phúc cúi xuống nói thầm vào tay tôi. Còn một bất ngờ nữa cho em. Tôi ngờ ngác nhìn anh, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cho đến khi Hoàng Phúc quay người lại Tôi đối diện với tòa nhà nơi tôi làm việc Trên màn hình xuất hiện một dòng chữ lớn Hà Phương Quỳnh, anh yêu em Cảm ơn em và con đã đến với anh Và cho anh một gia đình Nói không cảm xúc là nói dối Nhưng tôi có chút sợ hãi Tôi giật ống tay áo của Hoàng Phúc Hỏi nhỏ Đây là đài truyền hình địa phương đó Nhiều người nhìn vào sẽ đánh giá Hoàng Phúc dòng tay qua dài tôi Nhẹ nhàng dỗ lên dài tôi trấn an. Không sao đâu Quân đã sắp xếp việc này ổn thỏa Tôi linh cảm hai chữ ổn thỏa của anh Chẳng đáng tình chút nào Y như rằng tầm 10 phút sau Tôi lại bị lôi lên phường Vì có người báo anh đốt nến Và bày bừa trước đài truyền hình Tôi đi theo vợ chồng Hoàng Nguyệt Đến bảo lãnh cho Hoàng Phúc về Còn bị anh đội trưởng tổ công an nhắc nhở Dạo này có vẻ anh nhớ trà ở phường công an hay sao, mà lại gây chuyện liên tục thế. Dài ba hôm, tôi lại thấy anh xuất hiện ở đây. Hoàng Phúc lắc đầu đầy bất lực, nói với anh đội trưởng đội công an. coi muốn điểm đến sau khi cầu hôn là phường công an đâu chứ? Tất cả mọi người đều không nhịn được cười với câu nói của Hoàng Phúc. Đến khi ra về, tôi khoát tay anh, nhưng vẫn không quên treo anh mấy câu. Em thấy anh có duyên với công an phường lắm đó. Đến nhiều tới mức, đội trưởng nhớ cả mặt. Hoàng Phúc cười trừ. Em thấy vui lắm sao? Tôi dội dàng lắc đầu, nguyễn miệng cười tươi rói với anh. Hoàng Phúc đưa tôi về nhà. Anh đổ xe ngay trước cổng. Khác với mọi lần, anh chỉ dám đổ đầu ngõ. Tôi đang định quay sang hỏi anh, thì Hoàng Phúc đã lên tiếng, giải đáp thắc mắc của tôi. Bây giờ con chúng ta sắp chào đời rồi. Anh phải gặp bố mẹ em để thưa chuyện chứ. Cái gì cũng phải có trước có sau. Tôi nhìn vào trong nhà, nghĩ tới thái độ của bố mẹ đối với Hoàng Phúc. Sau lần anh đi tù, ác cảm chỉ tăng chứ không có giảm. Tôi có chút lo lắng cho anh, bèn hỏi lại. Anh thực sự sẵn sàng chưa? Nếu chưa thì để hôm khác đi. Cho em mấy ngày làm công tác tư tưởng trước với bố mẹ em. Hoàng Phúc, đặt hai tay lên dài tôi ánh mắt quan anh chân thành chứa đựng hình bóng của tôi trong đó giọng nói cất lên đầy tự tin chuyện này anh là người có lỗi trước anh phải có trách nhiệm đứng ra nhận lỗi với bố mẹ vợ chứ em phải tin tưởng ở trong mình vẻ mặt kiên quyết của anh làm tôi cảm động xuất rơi nước mắt tôi nghĩ rằng bố mẹ sẽ thay đổi suy nghĩ trước sự chân thành của hoàng phúc nhưng mọi suy nghĩ của tôi đều sai Khi dẫn anh vào trong nhà, vừa mới thấy mặt Hoàng Phúc. chưa cho anh cơ hội chào hỏi, bố mẹ tôi đã đứng dậy đi thẳng lên phòng, thể hiện rõ thái độ không tiếp khách. Dù hai anh chị em tôi có lên khuyên thế nào, thì bố mẹ tôi nhất quyết không chịu đi xuống. Thế là Hoàng Phúc đành phải đi về, nhưng anh vẫn an ngủi tôi. Anh hứa rằng chắc chắn mình sẽ không bỏ cuộc. Thưa quý vị, Chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập chín của bộ truyện Hoa Quỳnh nở muộn được viết bởi tác giả Diệu Anh. Vậy là chỉ còn một tập truyện nữa thôi thì bộ truyện này của tác giả Diệu Anh sẽ khép lại. Xin mời tất cả quý vị hãy cùng với tú Quỳnh theo dõi tập cuối của bộ truyện này sẽ được phát sóng vào 12 giờ trưa ngày mai trên kênh độc truyện chị Dậu. tú Quỳnh xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành và lắng nghe cùng với Thú Quỳnh trong chương trình phát sóng ngày hôm nay.